Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 51 Nhân Tộc Chí Bảo Tờ Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.epiz Hoi Gian Đổi mới 2014 đến 1 âm 21 13:05 phút 13 số lượng từ 3083 Cái kia yêu vương Có gì thần thông có thể cho ngươi 11 vị kim tiên đại bại Lăng tiêu bảo điện bên trong Đại thiên tôn tức giận trùng thiên quay về phía dưới quát lên Sám quân Tiên tôn có chút lúc túng Nói rằng Khởi bẩm đại thiên tôn Cái kia yêu vương trong tay nhưng là có một cái uy năng linh bảo mạnh mẽ Chúng ta nhưng là không chống đỡ được Ồ Cái gì linh bảo có uy năng như thế Chính là đinh nhạc cũng hứng thú Phải biết thiên đình này 11 vị kim tiên trong tay nắm cũng không phải cái gì thiêu hỏa côn Cái gì Linh Bảo có thể làm cho bọn họ 11 chiến một còn đại bại mà quay về Khởi bẩm đại thiên tôn Là một cái bảo ấm Chỉ là kim quang quá mức trói mắt Chúng ta cũng thấy không rõ lắm Nhưng quy năng nhưng là cực cường Không cần thượng phẩm Linh Bảo kém Tiên tôn rốt cuộc tìm được lý do, liền vội vàng nói. Chấm dùng hảo thiên kính nhìn một chút đến tột cùng là cái gì linh bảo. Đại thiên tôn hứng thú, lấy ra một mặt bảo kính. Trên tay hơi đồng, mặt kính lập lòi từng trận quang mang. Chỉ chút lát sau liền trong đó liền xuất hiện hạ giới cảnh sắc. Như gần ngay trước mắt sống như gió nét. Đại thiên tôn sử dụng bí pháp. Cái kia bảo kính lói lên Trong đó liền xuất hiện đầy trời khắp nơi yêu tục ở trắng trờn ăn uống Có vẻ như ở ăn mừng cái gì Hừ Đại thiên tôn lạnh xên một tiếng có chuyện đồng bảo kính Nhìn về phía cái kia trong đồng phủ Mà trong đồng phủ đồng dạng là cái kia yêu vương ở uống rượu Ôm mỹ để yêu nữ Cùng một đám thủ hạ thoải mái cười to Chỉ là không giống chính là ở một chỗ trên bàn trà, một đoàn kim quang yên tĩnh nằm ở phía trên. Đại thiên tôn không khỏi thêm đại pháp lực, bảo kính quang mang tỏa sáng quay về đoàn kia kim quang chiếu đi. Nhất thời, bảo trong gương lao ra một đảo kim quang hóng ánh, soi sáng toàn bộ đại điện, rầm rầm vang vọng. Cái kia trên mặt kiếm nhưng là một mảnh kim quang minh mông như trước thấy không rõ lắm. Đại thiên tôn một thoáng liền chạm dự đứng lên, trong mắt tinh quang bạo động, giật mình hết sức. Phía dưới vốn là bình yên mà đứng đinh nhạc cũng là cả kinh, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đoàn kia kim quang. Chấm chuẩn bị giới ngự giá thân chinh, Trinh phạm mưu nhịp yêu vương. Đại thiên tôn đột nhiên quát to một tiếng, khí tức lăn. Trong tay thiên tử kiếm nhẹ nhàng run dày, vang lên từng trận kiếm reo. Giám quân tiên tôn, thập phương tiên quân, khiến cho ngươi trở lập tức triệu tập 50 vạn thiên binh thiên tướng, theo chấm hạ giới. Còn lại khanh gia an tâm làm tông, trở chấm đắc thắng trở về. Đại thiên tôn liên tục hạ lệnh, ánh mắt nhìn quét phía dưới mọi người, khí tức lăn. Giám quân tiên tôn cùng thập phương tiên quân không dám thất lễ. Vội vã lính lệnh đi ra ngoài triều tập thiên binh thiên tướng rồi Là 50 vạn thiên binh thiên tướng triều tập lên nhanh đi Không phải vậy nhiều trì hoãn thời gian Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ có chút ý nghĩ Chỉ là ra bảo điện Đinh nhạc liền ngay cả bận miễu đem thủ hạ tam đại tiên quan vị kia thiên quan gọi lại Căng dặn một phen Liền nhìn ngày đó quan vội vội vàng vàng hạ giới đi rồi Mà đồng giảng, Nam Cực Tiên Ông cũng là như thế, một vị siêng giáo đệ tử cũng là vội vàng hạ giới đi rồi. Cùng Nam Cực Tiên Ông liếc mắt nhìn nhau, song phương nhất thời cỏ sát ra đảo đảo xinh đẹp đốm lửa, hừ. Đinh Nhạc Ân thầm lạnh rên một tiếng quay đầu trở về cấm thượng thiên. Mà Nam Cực Tiên Ông ở Đinh Nhạc đi rồi sau khi cũng là ánh mắt có vẻ hơi tối tăm lấp ló liên tục. Cả những thứ này tự nhiên đều bị trong đại điện đại thiên tôn nhận biết được Nhưng đại thiên tôn cũng không nhúc nhích Mà là lạnh xên một tiếng Hất tay đi ra bảo điện Hắn muốn không có thời gian Mà ở thiên đình một góc Một tòa bảo điện bên trong Một vị tài khán thủ lò luyện đan đảo nhân Cũng ở kim quang kia bảo Đồng thời điểm thật sống cảm ứng được cây xì Mở nhắm lại không biết bao lâu hai mắt Tinh quang lấp lói Một cái giáo chủ cấp cực phẩm linh bảo dĩ nhiên xuất hiện ở một cây yêu vương trong tay Đinh nhạc nghĩ mãi mà không ra trở lại cấm thượng thiên Hắn cũng không có biện pháp gì Nên làm đều làm Chỉ có thể chờ đợi kết quả Đại thiên tôn tự mình mang theo thiên binh thiên tướng minh mông cuồn cuộn hạ giới Trinh Phạm Yêu Vương Nhất thời nhất lên sóng lớn Còn sao 50 vạn thiên binh thiên tướng Có 10 vạn là Đại Thiên Tôn Thân Quân Mỗi người pháp lực thần thông Đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ Vừa đến Nam Chiêm Bộ Châu 50 vạn thiên binh thiên tướng Liền có sám quân tiên tôn Dẫn sắc hướng những kia Còn chưa kịp phản ứng yêu tục giết đi Yêu tục trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên liên tục bại lui, tử thương không ít Trong đồng phủ yêu vương bị đa kinh độc vội vã chạy ra Nhìn thấy người giám quân kia tang qua khảm món ăn giống như tàn sát thủ hạ yêu tục Nhất thời giận dữ đường đường kim tiên dĩ nhiên bắt nạt lão tử những này thủ hạ Thực sự không cần mặt mũi, một đám bãi tướng dưới tay Lần trước buông tha các ngươi Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi Yêu vương liên tục mắt to trên tay Một đoàn kim quang quay về Một vị tiên quân đập tới Kim quang ấm ánh Cái kia tiên quân chính đang trắng trởn Sát lục yêu tục Không muốn cái kia yêu vương Không tìm tiên tôn mà tìm tới hắn Nhất thời hoàng hồn Nhất thời không có tránh thoát đi Lại bị tạp ngã xuống đất Lại tế mắt vừa nhìn, nhưng là đã ngã xuống rồi Còn lại tiên quân cùng vị kia tiên tôn cả kinh Vội vã ngừng tay, tủ ở cùng nhau Xám quân tiên tôn quát to Yêu vương, ngươi giờ chết đã đến Đại thiên tôn tự mình hạ giới Chuyên môn vì là hàng ngươi mà đến Còn không đầu hàng Cái kia yêu vương nghe vậy cả kinh Nhìn về phía xa xa Đúng dịp thấy một vị trên người mặt đế phục uy nghiêm nam tử ngồi ở một chiếc hoa lệ niêng trên xe nhìn mình. Đại thiên tôn nghe được tiên tôn gọi hàng, nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi cái gì chuyên môn vì là hàng ngươi mà đến. Đối phương bất quá một vị kim tiên yêu vương thôi. Nếu không là cái kia linh bảo. Nghĩ, đại thiên tôn nhìn yêu vương trong tay kim quang. Trong mắt thần quang ló lên. Nhất thời nhìn rõ ràng kim quang bản thể Một vị kim ấm vung vứt cẩu long quay quanh Cái kia kinh người linh áp để Đại Thiên Tôn mừng rỡ Không được Cái kia yêu vương có ngốc cũng biết không tốt Quát to một tiếng Cũng không kịp nhắc nhở một đám thủ hạ Vội vãi nhắc lên một đoàn yêu vân Hướng vương xa bỏ chạy Đi sao Đại Thiên Tôn xem thường Lạnh rên một tiếng Đang ở niêng trên xe Rối ra một con giày rộng bàn tay Hướng về yêu vương trộm tới Nhất thời Một con kim quang bàn tay lớn vỗ vào yêu vương trên người Đem yêu vương đập ngã xuống đất Ở nhìn lại Yêu vương nhưng là bị chết không thể ở chết rồi Thành một bộ thi thể Hơn nữa chân thân cũng hiện ra đi ra Nhưng là một con kim mao mãnh hổ giống như dị thú Kim quang vấy bàn tay lớn một cái Muốn đem trên đất vị này bảo ấm nắm ở trong tay Đại thiên tôn thỉnh chậm Một thanh âm xa xa chuyển đến Tiếp theo một luồng tràn trề cự lực vô hình trung quét ra Đánh vào kim quang bàn tay lớn trên Làm cho kim quang bàn tay lớn quang mang ló lên liền hóa thành một mảnh kim vũ Tiêu tan mà đi Thái thành Đại thiên tôn một thoáng chạm lên Sắc mặt khó coi Đạo đức thiên tôn cầm trong tay Phất trần thân hình tự trong hư không đi ra khỏi Đối với đại thiên tôn nhẹ nhàng quý trào Đại sư Hương đây là ý gì Đại thiên tôn trầm giọng nói rằng Đạo đức thiên tôn nhẹ nhàng nở nụ cười Nói rằng Đại thiên tôn chớ gấp Bảo vật này chính là nhân tục trí bảo Không làm Đại Thiên Tôn thân trưởng Hừ Đại Thiên Tôn lạnh xên một tiếng Cười lạnh nói Chấm chính là tam giới chi chủ không làm trưởng Lẽ nào nên Thiên Tôn thân trưởng Đến liền Đại Sư Huyên đều không kêu Bần đạo làm nhân giáo giáo chủ làm trưởng Đạo đức Thiên Tôn nhẹ dọn nở nụ cười nói rằng Ngữ khí như chặt đinh chém sắt Không thể nghi ngờ Thiên tôn tu chính là vô vi chi đạo Vẫn là không cần để ý biết cách này chút trần thế đi Đại thiên tôn phản bác Không khách khí lạnh giọng nói rằng Mà vào lúc này Phương xa quang mang lói lên Một móng người xuất hiện ở giữa trường Chính là cầm trong tay ngọc như ý nguyên thủy thiên tôn Mà đông hải phương hướng Một ánh hào quang cũng là từ xa đến gần chớp mắt tức xừng. Thông thiên giáo chủ cũng tới rồi rồi. Hiển nhiên vừa nãy hai người nói hai vị giáo chủ cũng cũng nghe được rồi. Chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng nở nộ cười. Nói rằng, Đại Thiên Tôn thay huyền tam giới. Sự vụ bận rộn vẫn là hồi thiên giới đi. Như nhân tục việc tự có ta tam giáo hiệp thương. Đại Thiên Tôn khí nghe xong, tức giận thân thể truyền hình trực tiếp xuân, tức giận trùng thiên, ngón tay ba người, ngươi trở khinh người quá đáng. Đại Thiên Tôn bước giận chớ tổn thương hòa khí, thông thiên giáo chủ ở bên cạnh cười lạnh nói, bàng bạc khí tức lăn để Đại Thiên Tôn cả kinh tỉnh lại, nhưng áng mắt nhưng có chút tối tăm không cam lòng. Ba vị thánh nhân uy phong thật to, thật là làm cho thiếp thân mở mang tầm mắt. lành lạnh âm thanh truyền đến. Vương nấu nương nương dao chỉ bóng người rơi xuống. Đi tới đại thiên tôn trước mặt. Mắt lạnh nhìn mấy người. Không biết mấy vị thánh nhân có hay không còn hiện hiện ra đại thần thông. Để thiếp thân cẩn thận nhìn một cái. Hừ... Nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh cũng không thèm nhìn tới vương Mấu nương nương Hắn tự xem thường cùng một cô gái đấu võ mồm bằng mạch mất thân phận của hắn Vương máu nói giỡn rồi Đạo đức thiên tôn khinh cười nói Dường như không có chuyện gì giống như vậy Chỉ là bình tĩnh nhìn đại thiên tôn Hồi thiên đình Đại thiên tôn nói với vương Mấu nương nương trong mắt tức giận đã biến mất không gặp Xoay người lên niêm xe Thờ Nương nương vấy một cái tay áo bảo Xoay người cũng rời đi Chờ Đại Thiên Tôn rời đi Ba vị thánh nhân liếc nhìn nhau Đều không nói như thế nào Trong lòng đều ở chuyện động tâm tư Tự nhiên mực này chỉ bảo Ai không muốn thân trưởng Đại Thiên Tôn vừa đi Này thân hương để cũng đến minh tính sổ Nhưng không có quá lâu Tây phương hai tia sáng mang lấp lóe, liền muốn đến. Trước tiên do bần đảo thuộc, qua đi. Hai vị sư để đến bần đảo nơi đó ngồi một chút đi. Ta tam huyên để nhưng là đã lâu không có tụ tụ tập tới. Cũng nhân cơ hội này tụ tụ tập tới. Thánh thanh thánh nhân thấy này, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Hai vị giáo chủ thấy này cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gật gật đầu Thái thanh thánh nhân xem hai cái tiểu đệ đều gật đầu, liền tiện tay đi thu trên đất trí bảo Sư Hương chậm đát Một thanh ân thật giống thấy cái gì, vội vàng truyền đến, hờ Thái thanh thánh nhân hử lạnh trên tay liên tục trên đất trí bảo liền đã đi vào tay áo bào bên trong Phật môn hai thánh chạy tới Tiếp dẫn đảo nhân như trước sắc mặt có chút ố vàng. Chuẩn đề đảo nhân nhưng là có chút hối hận nhìn một chút không hề có thứ gì đại địa. Đại sư Huyên như nhân tục trí bảo làm do chúng ta thiên đảo thánh nhân đồng thời trưởng quản. Tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn Tam Thanh trầm rãi nói rằng. Tam Thanh tự nhiên không muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Này Đông Phương Việt đảo hếu vẫn là chữ niệm. Thông thiên giáo chủ cũng là theo thanh nói rằng Hai vị Phật chủ vẫn là thật Xong trở về quản lý Phật môn đi Chúng ta liền không làm phiền hai vị Phật chủ rồi Nhìn Tây Phương hai vị thánh nhân Giáo chủ khóe miệng cười gần Có chút muốn đánh một chiếc ý nghĩ Chuẩn đề đạo nhân cam tức thông thiên giáo chủ Linh bảo thiên tôn đúng là tức sần thí Sư tỷ nói như thế nào Tiếp dẫn không có nói tiếp mà lại nhìn về phía một phương nói rằng Nữ hoa nương nương bóng người xuất hiện bình tĩnh nhìn thái thanh thánh nhân không nói gì Mà lúc này Chu Vi xuất hiện lần lượt từng bóng người Khí tức lăn, đệ thiên địa thất sắc đều là đại la cảnh giới cường giả Đối mặt như vậy trí bảo thánh nhân cũng không thể ngoại lệ Húng hộ cách khác đại thần thông giả Cảm ơn gia tồn khen thưởng Chúc mừng trở thành người thứ nhất đà chủ đại đại Cảm ơn đã ủng hộ Thanh Ngưu